các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bốn thằng nếu đủ full thì là phải có bốn thằng thân nhau từ bé tí thân nhất ngoài ra thì cũng có những thằng thì sau này mới thân đó nhưng mà có bốn thằng là thân nhau nhất thì cứ đi đâu xa về lấy vợ lấy con rồi nhưng mà kiểu gì cũng phải để một đêm ngủ với nhau không <cười> ngủ với nhau theo nghĩa đen nhá ngủ theo nghĩa đen đêm hôm đấy là bốn thằng sẽ lại ngủ với nhau đấy Nằm nhắc lại mọi chuyện Mà một năm thì có bạn biết Có mấy lần ngày lễ, dịp lễ Là về nhà, ở với nhau Như thế Thì cũng phải từng đấy Dịp để nằm ngủ với nhau Nói lại những câu chuyện Năm nào cũng như thế Vẫn là cái câu chuyện ngày xưa Đi dình trộm con gái Nhà người ta tắm Thế nhưng năm nào cũng nhắc lại Sau đó cả đêm cứ nói ra cười với nhau Khúc khích, khúc khích như thế nó là một cái điều gì đó nó huyền thoại lắm à nó huyền thoại lắm thật có vợ con hết rồi nhưng riêng một đêm đó là vợ phải tự ôm con mà ngủ để anh em ta ngủ với nhau để nó để nói chuyện thật tết vừa rồi cũng thế cái hôm đấy là, là nhà nhà long cân mũi <cười> luộc bánh trưng nhà long cất mũi lục bánh trưng hay là mấy anh em anh hello vũ việt sao hôm nay thức muộn em thế là mấy anh em giải hết đệm chăn đệm ra ngay cạnh gần cái bếp cái bếp lục bánh trưng đó nằm đến ngủ cười gạch mà mẹ, thanh, mấy, mấy thằng mấy mấy thằng bố già ba mươi năm bốn mươi tuổi nơi rồi nằm với nhau cười khách nói chuyện đến gần sáng <cười> mà thằng Long cất mũi luôn luôn là cái thằng chỉ lúc thì là thấy Long kéo gỗ, ông béo mà, ông béo ông ăn no ngủ kỹ vô tư. Đấy. Ok, mono nó thật trong cuộc đời các bạn nên có những chi kỷ như thế, nên có những chi kỷ như vậy và đó là những cái chi kỷ huyền thoại đó đối với những cái, cái chi kỷ như vậy ấy, thì mọi cái thứ quy luật nó đều bị phá vỡ hết. Các bạn phải biết một một thằng bạn như tôi là một thằng khốn nạn như thế mà mà mà ngồi nghe nó gọi điện tâm sự đến khi từ khi nó say quá rồi cho đến lúc nó tỉnh rượu thì nó phải như thế nào. À. <cười> à đâu không phải là dễ có những người bạn như vậy đâu. Đấy, thì thì cái cái cái cái, cái tôi chúng ta trở lại với, với chủ đề rượu. À, mình thì trong mấy tháng mình là thằng uống rượu ít nhất, tại vì cái sức khỏe của mình nó nó không gánh được rượu. Mình uống rượu không được tốt rượu kèm lắm, mình uống rấm ba chén mình đi ngủ rồi. <cười> anh em nào đã gặp mình thì biết rồi, uống rấm ba chén là mình đi ngủ. Chứ mình uống rượu mình cũng không nói nhiều, nói hơi hơi tí thôi. À, à tôi cũng nói luôn với anh em là như thế, tôi không thích những người uống rượu xong rồi chửi, cả, chửi bới tôm lúm mất kiểm soát. À anh Trần anh có chứ? Thằng thằng Hải bốn với thằng Dũng đen đó là hai thằng chuyên môn cứ dám ba chén chơi thân với nhau như thế nhưng mà thậm chí có những lần hai thằng đánh nhau luôn, đánh nhau cái lần cái lần cưới cái lần cưới em gái của của thằng Dũng đấy là là hai thằng bọn anh bị bọn anh kích cho đánh nhau ôm nhau nhảy cả xuống ao, mất dạy cái đám bạn mất dạy vãi luôn, thà hề ờ, mất dạy vãi cứ đám cưới cái hôm đấy buổi tối kiểu trông giạp ấy là hay có cái trò ở không biết là anh em bây giờ ở thành phố không có không nhưng mà ở quê bọn mình là hay có cái kiểu đám cưới không ngồi đêm ngồi trông giạp ấy, thằng đầu lấy chân gà ra ăn với cháo ấy, thế là cũng lấy rượu ra uống, bắt đầu hồi kích. Đó. Hải bún nó huyền thoại lắm trong mấy thằng hải bún nó một cái nó làm một, nó làm một cái gì rất là huyền thoại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện